Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà vẫn còn đắt hàng chính bà cách đây mấy tháng bà đã bán một dàn máy hát tele can đóng thùng rất lý đại cặp loa hai bên bọc kim tuyến nóng lánh giàn nút chỉnh âm thanh và đổi đài cực kỳ đẹp mắt nhưng thực sự bên trong giỗngếch vì người ta đã gỡ cái máy ra để bán riêng làm hai chuyến vỏ trước ruột sau huống chi là cái đài của đắc còn tương đối mới từ trong ra ngoài lại rất hiếm ở thành phố này thì Bà việc gì phải bán tống vội đi, cho nên bà giả vờ phân yêu cùng Đắc. Thật trả may, ông anh dở lại sớm tí thì không nhỡ, họ vừa lấy đi xong tức thời. Đắc cúi xuống mân mê cọng chiếu rách không biết tính sao, nhưng bỗng gã chợt nhận ra câu nói mâu thuẫn của chủ nhà. Lúc nãy thì nói Đắc vừa ra cửa là có kẻ vào mua lại, cái đài ngay. Bây giờ thì lại bảo họ vừa mới khuân đi cách đây độ nửa giờ. Đúng là miệng lưỡi con buôn, Đắc rẻ giặt hỏi. Thế người mua đài chắc là chỗ quen biết của bà Chủ nhà lắc đầu Không Nó, nó lạ lắm Chưa ráp mặt lần nào Lúc ông ấy vào gã bán cái phít nước Tôi còn sợ là công an giả dạng Nhất định là tôi không dám dám bán cơ mà Mãi về sau Ông ấy bảo là bà bạn tôi giới thiệu Tôi mới dám mua hộ ông ta đấy Đắc mệt mỏi hỏi Bà ơi Bà có cách nào mò ra cái người mua đài của tôi không Chả giấu gì bà tôi cần chuộc lại Bà nói khéo với người ta may ra họ thông cảm lấy lại cho tôi Chủ nhà ra vẻ nhăn nhó đưa tay vỗ trán bồm bộp và nói Tôi không quen với cái nhà ông ấy Nhưng nghe bảo làm chỗ thân tình với một bà bạn của tôi Cố tìm thì cũng ra Đắc kỳ kèo Vâng vậy phiền bà giúp cho tôi tôi không quên ơn Chủ nhà gạt đi Trời ơi chỗ ông anh với tôi thì lại cứ nói chuyện ơn nghĩa nó mất cái tình đi quen ông anh cả mấy năm rồi nay việc còn con ông anh sai chả nhẽ là không làm được à. Mình còn đi lại với nhau nhiều cơ mà. Nhưng nói thật, buôn đi bán lại thì phải giá cả nó cho nó đúng. Tôi bán cho người ta 1000 cơ đấy. Nếu bây giờ ông anh lấy lại cứ xem như là mình phải mua lại thì ông anh phải giả cho người ta tí chút. 1000, 1200 gì đấy. Người ta ham lãi thì người ta mới để lại chứ. Giá 1000 thì trở vị tất họ đã bằng lòng. Đắc choáng váng á khẩu. Lâu lắm gã mới thở mạnh và trợn mắt hỏi lại. Tôi để cho bà có 700 bạc, bà bán cho người ta 1000, bây giờ lại bắt tôi mua lại 1100, 1200. Sao lại như thế? Mới có một lúc thôi chứ lâu lắc gì? Chủ nhà cười ngặt nghẽo. <cười> ông anh bớt giận. Vâng, buồn bán thì nó thế đấy. Mà thật, ông anh thử tính xem, bỏ ra 700 bạc, một đống của chứ có phải ít đâu, Thế mà lãi thì chỉ có 300. Thiên hạ cứ bảo là một vốn bốn lời Tôi chả hiểu họ nói thế là thế nào Ai thì tôi không biết Chứ tôi thì mỗi thứ một tí Góp lại đủ tiền nuôi con thôi Thuyết giảng xong một hồi dài Bà chủ rót nước mời Đắc theo thói quen Ông anh uống cốc nước đã Ăn điêu thuốc đi Rồi mình lại nói chuyện tiếp Thế ông anh nhất định lấy lại cái đài à Đắc buồn bã gật đầu Gã thấy nhẹn trong cổ Uống một hớp nước thật lớn Rồi khẩn khoản nói Bà liên lạc với người ta hoàn lại tiền cho họ đi Rồi tôi xin lại bà cái đại Hoàn lại đủ tiền cho bà Cứ xem như là tôi chưa hề đem cái đại đến đây Gặp bà Vài trăm bạc với tôi thì lớn Chứ với bà thì có thấm vào đâu Hạt cát giữa sa mạc mà thôi Bà nhón tay làm phúc giúp tôi một lần Chả bao giờ tôi dám phụ ơn Chủ nhà ré lên cười như chế diễu. Rồi giời ơi, về phần tôi thì ông anh bảo sao tôi nghe vậy. Nhưng thiên hạ đâu có phải ai như ông anh với tôi cả đâu. Người ta đã chịu mua nghìn bạc. Mà tôi biết cái nhà ông ấy, ông ta không phải mua dễ để mà dùng đâu. Cũng là tay buôn lõi đời chứ không phải vừa. Thành ra không được lãi thì dứt khoát họ không có buông. Đắc đau đớn ngồi lặng thinh cúi đầu, lo âu. Bán cái đài 700, một lúc sau mua lại nghìn mốt chuyện khó tin trên đời. Hay thôi, cứ đi thay người, đừng thèm nghĩ đến nữa, mặc cho mẹ già lại nhải tức tiếc, khóc mãi rồi cũng phải cạn nước mắt. Từ từ rồi Đắc sẽ viết thư cho Điển, dục Điển gửi tiền ra, mua cái đại khác bù vào. Đắc ngồi yên tính toán, trong túi còn gần 700, thanh toán hết nợ nần thì tuy trắng tay, nhưng lòng thanh thản, ngày ngày đến văn phòng tỉnh lộ có thể ngang nhiên, nhìn trước nhìn sau mà không sợ chủ nợ bất ngờ tóm cổ, mắng nhiếc tát nước vào mặt. Nhưng đắc lại thấy tội nghiệp mẹ già, mắt thì lòa, con dâu hai đứa đều phản bội ra đi. Đêm ngày lùi thủ chỉ còn trông cái radio để làm nguồn vui, kéo dài thêm tuổi thọ. Biết thế nhưng xoay đâu ra 300 nữa để bù vào số tiền 700 bán đại. Hồng chuộc lại món hàng cho mẹ, các thở dài đứng dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net